Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đồng Đình Duy theo dõi tiếp tập 5 của truyện Ông Trùm hay còn được gọi là Dì ghẻ hai của tác giả Trần Lê. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh Nghe truyện cũng như là cho đình Duy cho tác giả một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngày sau đây, là ông trùm tập năm. Là nhai gì nữa, trôi ra nhanh nào. Mới được hai hôm mà sắp không chịu nổi nữa à? Nam lồm cồm trôi ra khỏi cuối. Đúng rồi. Hôm nay là hôm thứ 3 Nam ở đây, mới chỉ có 3 hôm mà Nam ngỡ như đã trải qua nhiều ngày, không được ngủ, không được nghỉ ngơi. Đồ ăn có nhưng không thể nào nuốt trôi được vì quá sức chịu đựng của cơ thể. Nam chỉ nhớ khi mình tỉnh dậy thì đã nằm ở trong cây củi này rồi. Không thấy đèn đâu. Chỉ có đám người sống trong núi này đang vây quanh cây củi, chỉ trò vào Nam như một con thú hoang họ vừa săn bắt được. Tất cả bọn họ đều cởi trần, da đen thui vì cháy nắng. Độc nhất trên người những gã miền núi. Ở đây là từ ngữ biểu hiện tâm trạng nhân vật, không có ý miệt thị bà con được bảo. Lời của tác giả. Độc nhất trên người những gã miền núi này chỉ có một chiếc khố, Bọn họ nói với nhau những từ ngữ gì đó mà Nam không thể hiểu nổi, có thể đó là tiếng bản địa. Nam gào lên trong giận dữ, "Thả tôi ra, sao tôi lại ở đây, sao lại nhốt tôi?" Ngay khi Nam thể hiện thái độ, một tên lao đến, dùng chân đạp mạnh vào cái cối khiến Nam giật mình. Cú đạp của hắn rất mạnh, mặc dù cả cái cối được ép chặt vào vách đá phía sau lưng, cộng thêm những thanh gỗ to bản tạo thành cối cũng rất chắc và cứng, nhưng chỉ với một đạp, cả cái cối phải rung chuyển mạnh. Điều đó chứng tỏ hắn rất khỏe. Hắn nhìn Nam, nói Lát nữa ta sẽ thả mày ra Nhưng với một điều kiện, mày phải đánh được một trong bốn người bọn tao Tất nhiên là một đấu một Thắng mày sẽ không phải sống trong củi Còn thua, thì tiếp tục ở trong đó Cho đến khi nào thắng thì thôi Điều kiện là như vậy Nam đáp Được, thả tao ra Tao sẽ đập vỡ mặt từng thằng một trong số chúng mày Cả đám người nhìn Nam cười sặc sụa Cũi vừa được mở khóa Nam bước ra khỏi vách đá nhìn xung quanh bên ngoài Phía xa kia chính là thác nước mà lúc còn đứng trên vách đá kia, Nam đã nhìn thấy. Chỉ khác rằng hiện giờ Nam đang đứng bên trong thung lũng bao quanh bốn mặt là núi đá dựng đứng. Ở đây có một vài ngôi nhà làm bằng gỗ, có cả trẻ em lẫn phụ nữ. Họ nhìn thấy Nam nhưng vội làng đi, có lẽ do họ sợ những gã hung hăng đang đứng ở đây. Phong cảnh phải nói rất đẹp, nhất là khi được đứng ở dưới thung lũng ngắm nhìn mọi thứ một cách gần hơn. Không khí mát rượi. Nam có thể nghe được tiếng hót của nhiều loài chim khác nhau đang vang vọng trong giữa rừng sâu. Tiếng thác đổ xuống từ trên cao cũng phát ra âm thanh mạnh mẽ, tráng lệ như cái cách mà dòng nước đang ào ào chảy xuống. Nhưng tại sao những người này lại nhốt Nam ở trong củi chẳng phải đen nói ở đây Nam sẽ được huấn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn sao? những cái cách mà bọn họ đang đối xử với Nam là cách đối xử với nô lệ. Tóc Một tên đang ăn hạt gì đó hắn đáp một hạt trúng vào đầu Nam. Khiến Nam giật mình quay lại. Gã đó khiêu khích Nam bằng một cái phẩy tay đầy khinh bỉ. Nam nhìn xung quanh xem những tên còn lại có phản ứng gì không, nhưng có vẻ như chúng không quan tâm đến Nam cho lắm. Tên vừa đáp hạt vào đầu Nam nói, "Lại đây nào." Rút kinh nghiệm từ lần ở ngôi nhà hoang trong rừng đợt trước, Nam cố gắng bình tĩnh không la vào đối thủ một cách điên rồ nữa. Bài bắt nãy tên sút vào cô có lực chân rất mạnh, không ngoại trừ khả năng cả 4 tên này đều có trình độ ngang nhau. Nếu bây giờ vì bị khiêu khích mà lao đến chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Nam chú ý dưới chân mình có rất nhiều những viên đá vừa tay, sắc cạnh. Nam chăm chú tập trung vào đối thủ. Bất ngờ Nam cúi xuống, nhặt một viên đá rồi nhắm thẳng vào kẻ vừa khiêu khích mình ném thẳng tay. Rào rào, tiếng viên đá va chạm với những bụi cây phía sau gã miền núi đóng khố đen xì kia. Không hiểu hắn né từ lúc nào, nhưng khoảng cách giữa hắn và Nam đã được thu gọn xuống chỉ còn một nửa quãng đường. Có chút bối rối. Bởi đòn đánh đầu tiên không hiệu quả Áp lực mà hắn tạo ra về phía Nam Khiến Nam lập tức đổ mồ hôi Trong khi đó hắn vẫn ung dung nhai Cái thứ hạt khốn kiếp Cái tiếng nhóp nhép phát ra từ miệng hắn Làm Nam cảm thấy khó chịu Nam tiếp tục cúi xuống Nhưng lần này Nam không chỉ nhận một viên Mà là Nam bốc cả nắm đá Cả to lẫn nhỏ Toàn đáp tứ tung không cho hắn né kịp Nam hét lớn Chết đi con chó Nam chưa kịp vung tay nói hết câu Thì hắn đã đứng sừng sững trước mặt Nam như một bức tượng đồng đen sì Vẫn là những âm thanh nhóp nhép đầy khó chịu, Nam đập tức lùi về sau. Nhưng những bước di chuyển áp sát của hắn còn nhanh hơn cả suy nghĩ của Nam. Mồ hôi toát ra toàn thân, một thứ sát khí mà có lẽ chưa bao giờ Nam được cảm nhận, kể cả trước đây, Đen đã từng lộ sát khí khi ra đòn độc với Nam. Sát khí của Đen là cái thứ khiến cho người ta cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm, còn thứ từ gã miền núi này có thể khiến cho Nam toàn thân run rẩy vã mồ hôi. Một loại cảm giác biết mình đang đối mặt với nguy hiểm nhưng không thể chống đỡ. Cảm giác bất lực, không có lối thoát. Cứ lùi như vậy, Nam nuốt nước bọt khi nhận ra hắn đã dồn mình quay trở lại miệng cũi. Một cảm giác nhục nhã chưa bao giờ xảy ra với Nam như lúc này. Thậm chí Nam còn không dám đánh lại hắn như cách Nam tấn công đen hay khi Nam chống lại hai gã mặc đồ đen bí ẩn. Cái chó chết gì thế này? Mình đang run sợ. Nam suy nghĩ trong đầu rồi cúi mặt nhìn những giọt mồ hôi đang chảy tong tong xuống đất. Những viên đá Nam cầm trên tay đã rơi xuống từ lúc nào, thở dồn dập như vừa trải qua một cơn thiếu oxy trầm trọng. Nam nắm chặt hai bàn tay đang run lên vì sợ, rồi gào lớn: "Tao phải giết mày!" Nam lao vào với một cú đấm toàn bộ sức lực. Tên người rừng đóng khố kia lần này không thèm né, hắn đứng yên, lãnh trọn cú đấm của Nam vào mặt. Tiếng va chạm rất mạnh vang lên. Tuy nhiên, có thể thấy cánh tay của Nam đang run bần bật, nhưng mặt của gã kia chỉ hơi xê dịch đi một chút. Hắn có chảy máu miệng. Nhưng ngay lập tức hắn dùng lưỡi liếm lại chỗ máu đang chảy ra, rồi nghe răng cười tươi giói. Nam thấy cánh tay của mình đang đau lên từng chập, toàn bộ nắm đấm vừa rồi cứ như đấm vào tảng đá, đau đến muốn sụi cả cánh tay. Nam từng khiến đen phải nhăn mặt khi dùng tay đỡ cú đấm này. Vậy mà, vậy mà hắn vẫn cứ chơ ra như tưởng. Hắn không hề suy chuyển một bước chân, cho dù lãnh trọn cú đấm vào mặt. Ngược lại hắn còn đang cười, rất vui vẻ. Nam buông thõng cánh tay. Sau cô đấm, người đang bị đau nhất lại chính là người ra đòn. Khi mà Nam còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì gã khốn kia bất chợt ra tay hành động. Hắn đập thẳng vào bụng, khiến Nam lập tức nôn ngoại. Đồ ăn ban trưa vừa ăn với đen, chưa kịp tiêu hóa, nay đã bị trào ngược ra ngoài sau cú đá của gã khốn kiếp. Nam ôm bụng chảy nước dãi không thể nói thành tiếng. Nhưng chưa dừng ở đó, hắn từ từ tiến lại rồi cứ thế rút thẳng chân vào mặt, vào đầu, và bụng và bất cứ phần cơ thể nào hắn muốn như sút một quả bóng. Nam nằm trên mặt đất, hứng chịu những cú sút như trời giáng vào cơ thể. Đau là thứ duy nhất Nam thấy vào lúc này, nhưng nó không phải là một buổi luyện tập với đen ngày trước. Đây là những đòn hành hạ đến từ kẻ thù. Nhưng cú giơ chân không hề mang một chút thương. Hắn đánh Nam cứ như thật sự muốn giết Nam ngay vậy. Máu đã chảy ra từ những vết thương, từ những đòn đánh ác độc. Đáng người đó chỉ dừng lại khi Nam nằm bất động không còn biết gì cả. Cho đến khi khẽ mở mắt tỉnh dậy, Nam thấy mình vẫn đang nằm trong củi, toàn thân đau nhức không thể chờ mình. Trong cái củi bấy giờ có đồ ăn, là cơm cùng với thịt nướng, cả rau xanh. Tất cả đều đầy đủ, nhưng với gương mặt sưng húp, hàm răng đau không thể cử động. Nam không thể nuốt được dù chỉ một hạt cơm. Nam nghĩ, lũ cho chết đánh mình đến không thể cỡ quậy. Giờ chúng để tức ăn ở đây, khác gì sỉ nhục mình. Cố gắng lắm, Nam chỉ hút được một chút nước canh. Trời lúc này đã tối. Sáng hôm sau, khi mà trời còn rất tối, mọi thứ xung quanh còn chưa được nhìn rõ thì một tên trong số bốn gã hôm qua đến trước gũi gọi Nam dậy. Nhìn chỗ thức ăn còn nguyên, hắn tức giận quát tháo. Đồ ngu, thức ăn ở đây không phải là thứ có thể phí phạm. Mày có biết... là Thôi, dậy nhanh lên, không có thời gian cho mày nằm đó đâu, đi ra ngoài. Dù rất đau đớn nhưng Nam cũng cố lết ra khỏi củi Loạn trọng đứng dậy Nam bị hắn lôi ra đến tận bờ suối Hắn nhìn Nam rồi nói Còn suối này có rất nhiều cá Hôm nay đến phiên tàu phải đi bắt cá về cho mọi người Và mày phải đi theo để phụ Ở đây tất cả phải làm việc Thì mới có ăn Này, cầm lấy Dứt lời hắn tung cho Nam một cây gậy gỗ dài Phần đầu được ghi một mũi kim loại sắc nhọn Hắn chỉ xuống mặt nước khá êm mà Bởi đây không phải là thượng nguồn của dòng suối Rồi tiếp Hôm nay tạm thời mày phải tự kiếm được phần ăn của mình. Nếu không thì nhịn cơm. Hiểu chứ? Nam nhìn xuống mặt nước đang phản chiếu một chút ánh sáng của bầu trời sớm tinh mơ. Nhưng vì trong rừng sâu nên vẫn còn rất tối. Nam đáp Tối như thế này thì nhìn thấy gì mà bắt? Ông không đùa tôi đấy chứ. Gã người miền núi cũng cầm một cây gậy giống như Nam rồi không nói không rằng hắn lội xuống làn nước. Hắn cứ đứng im đó bất động khoảng 2 phút cho đến khi những gợn nước mà hắn khuấy động do bước xuống ban nãy không còn. Doạt Tiếng cây gậy lao vút về phía trước, sau đó cắm thẳng xuống mặt nước cách chỗ hắn đứng tầm 5 mét. Dẹ nước, hắn lội đến gần, rồi rút cây gậy phi lên phía trên bờ suối nơi Nam đang đứng. Dưới mũi kim loại là một con cá to gần bằng cổ tay, đang dễ đành đạch. Lội lên trên, hắn nhìn Nam bằng ánh mắt sắc như dao, nói Thay vì đứng đây hỏi, tao nghĩ mày bắt đầu xuống nước, có lẽ tốt hơn đấy. Doạt, doạt, doạt, tiếng lội nước dưới dòng suối của Nam phát ra. Khiến tên người rừng cảm thấy khó chịu. Ngồi dựa vào một tảng đá cá lớn phía trên bờ, hắn quát. Di chuyển đi thôi. Mày đang làm cá sợ chạy hết đi đấy. Quan sát nhiều hơn nữa. Nếu càng chuyển động chỉ càng làm cho mày không nhận ra điểm bấu chốt của vấn đề. Nam liên tiếp phóng cây gậy bắt cá xuống mặt nước. Nhưng khi nhấc lên kết quả chỉ là con số 0. Bởi thật sự dưới nước bây giờ Nam không cảm nhận được gì cả. Những cú phóng lao của Nam chỉ dựa vào cảm tính cầu may. Nhưng tại sao hắn chỉ cần làm một lần là đã hiệu quả? Phải chăng hắn dùng thủ thuật gì khi mà Nam vẫn đang loay hoay thì hắn vẫn tiếp tục quát tháo? Đã hơn hai tiếng trôi qua và mày chưa bắt được con cá nào? Trời bắt đầu sáng hơn rồi đấy! Cút lên bờ để ta làm việc. Thời gian không đủ để mày ở đây phóng cây lao một cách vô nghĩa đâu. Nam tức giận, xen lẫn thất vọng bởi những điều hắn nói là không sai. Toàn thân Nam đang run lên vì lạnh nước suối trong rừng sâu vào buổi sáng sớm thật sự bút giá. Nó rất lạnh. Hơn hai tiếng ngâm mình dưới làn nước cóng đến cứng cả người. Giờ này cơ thể Nam cũng đã đến giới hạn. Toàn thân run cầm cập, không còn một chút sức lực. Nhưng do vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu, nên Nam vẫn cố gắng chịu đựng đứng dưới nước. Lời quát tháo của hắn xét về mặt nào đó như một sự giải cứu Nam thoát khỏi cái tôi của mình. Bước lên bờ, Nam thấy có một đống lửa nhỏ vừa được đốt. Vội vàng ngồi xuống sưởi ấm. Nam không quên nhìn theo gã người rừng đang chuẩn bị làm những gì. Nam muốn xem lại một lần nữa, hắn đã sử dụng kỹ năng hay mánh khóe hoặc biết đâu, chỉ là ăn may ngay lần đầu tiên thị phạm. Gã người rừng lội ra giữa lòng suối, nước ngập đến phần bụng. Vẫn như lần đầu, hắn giơ cây lao lên trên cao quá đầu rồi chăm chú quan sát. Đợi cho đến khi mặt nước yên hà trở lại, ánh mắt của hắn trừng lên một ánh nhìn vô cùng sắc. Phập liên tiếp hai cây lao được hắn phóng về phía trước. Điều đáng ngạc nhiên là hai tay hắn phóng hai cây lao cùng một lúc. Nam nín thở chờ đợi kết quả khi hắn nhấc hai cây lao lên khỏi mặt nước. Hai con cá đang dãy đành đạch bị hất tung lên trên bờ dưới ánh mắt sừng sốt đến bằng hoàng của Nam. Cứ như thế chỉ trong khoảng tầm 20 phút hắn đã bắt được một lượng cá là 15 con. Trời lúc này đã sáng hơn, Nam đứng lên nhìn xuống dòng suối. Quả đúng như lời hắn nói, con suối có rất nhiều cá. Khi mà ánh sáng đủ để mắt Nam có thể nhìn rõ mọi thứ, thì Nam còn thấy cả những con cá đang bơi dưới nước. Gã người rừng sâu cá vào một sợi dây rừng, trong khi ấy Nam tiếp tục thừa vận may của mình bằng cách phóng lao xuống lòng suối cá đang bơi thành đàn kia. Phật! Kết quả vẫn không có gì thay đổi, thứ Nam nhận lại vẫn chỉ là ngọn lao Nam vừa phóng đi. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng suối có cá, rõ ràng hắn cũng chỉ dùng cây lao giống mình, nhưng tại sao hắn bắt được, còn mình thì không? Nam suy nghĩ nhưng không có lời giải đáp thỏa đáng gã người rừng quát Đi về thôi, hết thời gian ở đây rồi Hôm nay mày sẽ không có thức ăn Những công việc của mày trong ngày hôm nay mới chỉ vừa bắt đầu thôi Đi thôi Nam nhìn sâu cá trên tay hắn mà tức muốn ưa máu Chẳng lẽ gã người rừng này có thứ bùa phép gì có thể giúp hắn bắt được cá Công việc, hắn đang nói đến công việc gì Đã sang ngày thứ hai nhưng mọi thứ đối với Nam còn quá mơ hồ Sau khi tỉnh dậy, thấy mình ở đây Nam đã bị đánh một trận đến đau hết toàn thân. Sáng sớm nay đã bị lôi ra suối ngâm mình dưới nước hơn 2 tiếng nhưng vẫn không thể bắt được dù chỉ là cái vầy của con cá. Về đến làng, Nam tạm gọi đây là cái làng cho dù nó chỉ có đúng 5 ngôi nhà bằng gỗ. Lúc này trời đã sáng hẳn, hơi ẩm đặc trưng của rừng sâu hòa quyện vào mùi cây cỏ còn đẫm hơi sương sớm, khiến Nam thấy không khí thật trong lành và dễ chịu. Lúc này người dân trong làng cũng đã bắt đầu thức dậy họ tất bật bắt tay ngay vào công việc thường ngày. Hôm nay năm mới nhìn thấy được thì ra trong làng cũng có một khu riêng biệt để chăn nuôi trồng trọt. Cũng phải thôi, Tùng Lũng này hoàn toàn biệt lập so với thế giới bên ngoài, để mà tìm được đường vào tận đây, nếu không phải người trong làng thì chỉ có nước bò mạng trong rừng, chưa kể đến bốn xung quanh ngôi làng toàn là vách đá dựng đứng. Có thể do con người chưa đặt chân quá nhiều đến đây, hoặc do thiên nhiên ưu ái cho nên Tùng Lũng có những thuận lợi vô cùng cho việc sinh sống, có suối, có thác nước, Có những mảnh đất bằng phẳng màu mỡ phù hợp nuôi trồng, một khung cảnh hùng vĩ, hoang sơ đáng mơ ước với những kẻ thích phiêu lưu khám phá. Nam đã được học, đã được đọc rất nhiều sách về địa lý cũng như tìm hiểu về đồng bào các dân tộc anh em trong lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả chỉ là trong sách vở, thực tế khi đang đứng ở đây, Nam vô cùng choáng ngợp trước tất cả mọi thứ. Khi mà Nam còn đang mải ngắm cảnh thì gã cả người dừng chỉ tay vào đám đất hoang còn nguyên những bụi cây rậm rạp. Hắn nói: Dọn sạch khoảng đất này trong ngày hôm nay. Dụng cụ ở đây chỉ có dao. Nếu không làm xong thì ngay cả cơm trắng cũng không có mà ăn đâu. Nghe rõ chưa? Nam nhìn khoảng đất đầy những cây gai, bụi cỏ cao đến đầu gối. Tuy nhiên hắn nói có dao, nên cũng không phải chuyện gì quá đáng ngại. Nam hỏi. Dao đâu? Đưa cho tôi. Gã người dừng cười nham hiểm rồi lấy từ sau gốc cây ra một con dao to bản. Không những thế, nó còn rất dày. Khốn nạn hơn, lưỡi dao còn bị mẻ, côn một cách nham nhở. Con dao rất nặng. Nó rõ ràng không được dùng để làm vườn. Nam tức giận nhìn gã nói. Ông, ông không đùa tôi đấy chứ. Gã người dường cười mỉa mai. <cười> dùng con dao này mà làm sạch cỏ đây. Thời hạn đến chiều ngày hôm nay. Khi nào tao quay lại mà mày vẫn chưa làm xong thì tối nay sẽ không có cơm ăn. À, mà quên chưa nói. Vì sáng sớm mày không bắt được con cá nào nên trưa nay mày cũng phải nhịn. Nên nhớ quy tắc ở đây. Phải làm được việc thì mới có ăn. Bất kể ai cũng vậy. Nói xong gã đi khỏi, Nam cầm con dao nặng trịch trên tay với tấm thân tàn tạ, ướt sũng. Đúng như lời Đen nói, chỉ mới ra ngày thứ hai, Nam đã phải đối mặt với cái gọi là sinh tồn. Những kẻ Nam tiếp xúc tại đây không hề có tình thương, lòng nhân hậu. Chúng giống như những tên máu lạnh, chỉ làm việc theo quy tắc. Câu nói mà Đen nói với Nam trước khi đến đây chợt hiện ra trong đầu. Hy vọng chú mày có thể sống sót để rời khỏi đây. Nam cũng nhớ mang máng, Đen từng nói anh ta cũng đã ở đây một thời gian. Với bản lĩnh của anh ta, chưa biết chừng chính anh ta cũng đã phải trải qua những điều này. Và anh ta vẫn sống để quay lại đây. Ý nghĩ đó khiến Nam sốc lại tinh thần, Nam làm bầm. Nếu đen làm được thì mình quyết không chịu thua kém anh ta. Đúng vậy, có làm mới có ăn. Trước khi tính đến truyền đập vỡ mặt lũ chó chết kia, hay xa hơn là rời khỏi đây, thì mình phải sống trước đã. Nam cắn răng chịu đau, lao thân vào khoảng đất rậm rạp đầy gai góc cỏ bụi. Nhưng ý chí với thực hành hoàn toàn khác nhau. Trong khi cơ thể càng lúc càng mệt mỏi vì những đòn đánh âm mỉ, vì đói dần bởi từ chiều hôm qua đến giờ Nam chỉ hút được chút canh. Những cây cỏ lì lợp không chịu bật gốc, những cành cây cứng cỏi không chịu gãy sau những nhát dao chặt vào. Chúng khiến Nam càng lúc càng đuối. Khoảng 4 giờ chiều khi mà mặt trời đã mất dạng, tuy thời gian của ban ngày vẫn còn, nhưng trong rừng sâu ánh nắng đã biến mất. Gã người rừng phụ trách Nam hôm nay quay lại. Trước mắt hắn là khoảng đất đã được dọn dẹp sạch sẽ Những đám cỏ đã được chất đống Ngồi dưới gốc cây Đang thờ hồn hển là thằng nhóc khó chịu Với hai bàn tay dướm đầy máu tươi Quần áo bị cây gai xé toạc Cơ thể nó chằng chịt những vết xước Con dao dài bàn kia Cũng đã bị mẻ nhiều hơn lúc gã đưa cho Nam Nam đã hoàn thành nhiệm vụ Nhưng cái giá phải trả Là một cơ thể đã tàn tạ hết mức có thể Lúc này đây Nam không thể đứng lên bằng đôi chân của mình nữa Nam run rẩy nhìn gã nói thều thào Cho tôi nước Gã người dựng cao mặt tung cái túi bằng da động vật Bên trong có chứa nước cho Nam rồi hỏi Ngày hôm nay vẫn chưa xong Đứng dậy Tu lấy tu để chỗ nước vừa nhận được Nam cũng phần nào lấy lại được chút sức lực Nhưng gã vừa nói Ngày hôm nay vẫn chưa xong Chẳng lẽ gã còn muốn Nam làm việc gì nữa Lê lết cái thân xác dịu dã Quay trở lại khu vực cũi Nam thấy ở đó đợi vẫn là ba tên người miền núi hôm qua và tên đang đi trước nam, vẫn là bốn kẻ đó. Vừa thấy nam, gã hôm qua búng hạt vào đầu nam cười ha hả rồi nói, <cười> "Tiếp tục việc còn dở giang ngày hôm qua nào." Vẫn là cái phong thái di chuyển đó, khi mà nam còn chưa kịp phòng bị thì hắn đã càng lúc càng áp sát nam. Không may may để cho nam kịp trở tay, không một chút thương xót, hắn cứ thế ra chân sút thẳng vào người một cậu nhóc đã không còn sức kháng cự. Cuối cùng hắn chỉ dừng lại khi mà nam không thể cử động được nữa. Nam bị đưa trở lại củi. Và tối ngày hôm đó, bữa ăn thực sự chỉ có một bát cơm trắng mà thôi. Khác một điều, dù rất đau, nhưng Nam vẫn dùng tay bốc hết bát cơm, nhài ngấu nghiến. Nước mắt đã rơi, không biết do quá đau đớn hay tủi nhục, nhưng Nam vừa ăn vừa khóc. Và hôm nay, khi trời vẫn còn tối om thì Nam đã bị khua dậy một lần nữa. Trời đã sáng rồi sao? Gã người dừng thở hắt ra. Đừng quan tâm trời sáng hay tối, cái mày cần biết bây giờ là mày sẽ phải làm gì? Các việc hôm nay vẫn như ngày hôm qua. Ra suối bắt cá, sau đó quay về làm việc. Nhưng hình như mày không thông minh như những gì được giới thiệu. Nếu không nhanh chóng tìm ra mấu chốt của vấn đề, tao sợ không quá một tuần mày sẽ chết mất. <cười> Nhưng chuyện đó cũng không sao. Bởi dù mày chết ở đây thì cũng không ai bận tâm cả. Đi thôi, nếu muốn có thức ăn, thì phải xem hôm nay mày có bắt được con cá nào không đã. Vẫn là khu vực suối ngày hôm trước. Nhưng hôm nay mặt nước sáng hơn vì có ánh trăng, vẫn còn chiếu rọi. Toàn thân mệt nhòi đau đớn, nhưng Nam vẫn cầm lao lội xuống dòng nước lạnh cống. Cơ thể kẽ run lên vì có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nam cũng đứng nghiêm, đợi cho những gợn nước mất hẳn, rồi sau đó căng mắt tập trung nhìn xuống mặt nước. Vẫn rất khó nhìn. Nhưng không, đúng là nếu tập trung thật kỹ có thể nhìn thấy dưới nước đang thi thoảng ánh lên cái thứ ánh sáng màu bạc. Tuy nhiên nó chỉ hiện lên trong giây lát. Cây lao được phóng đi, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Sau mỗi lần phóng lao, dường như nam càng nóng vội, mất bình tĩnh. Càng khó chịu hơn khi mà đôi lúc những con cá còn khẽ lượn qua chân nam như thách thức. Không biết từ lúc nào, đã người rừng đã lội xuống nước, hắn nghiến răng nói. Đúng là vô dụng, tránh ra xem nào. Nam tức lắm, nhưng không làm gì được, bởi lẽ hắn nói được làm được. Và ngay lúc này, mặc cho nước vẫn đang gợn lên sóng sánh, hắn vẫn phóng cây lao lạnh lùng xuống mặt nước. Và khi nhấc lên... Lại có cá bị lao xuyên thùng, dãy đành đạch. Không chịu nổi nữa, Nam nói lớn. Làm ơn hãy dạy cho tôi, tôi muốn học. Lúc này gã mới mỉm cười đáp. Không phải ngày hôm qua mày còn coi bọn tao là kẻ thù. Ánh mắt mày nhìn chúng tao như muốn giết người cơ mà. Sao bây giờ lại xin sò như thế? Thằng thất bại. Nam nghiến răng nói. Đúng vậy, nhưng cách duy nhất để đánh bại đối thủ là học từ chính họ. Tôi biết các người đều là những kẻ rất giỏi, giỏi hơn những người mà tôi được gặp trước đây. Vậy nên xin hãy dạy cho tôi. Gã người dừng hơi bất ngờ trước thái độ của Nam, dù đang xin sỏ nhưng hắn thấy ánh mắt của Nam đầy cương quyết, không giống như một kẻ hèn hạ. Ngược lại hắn còn thấy được sự nguy hiểm trong từng câu từng chữ của Nam. Cách để đánh bại đối thủ là học từ chính họ, một câu nói của một kẻ vô cùng nguy hiểm nhưng lại phát ra từ một thằng nhóc danh. Gã chợt nghĩ đến câu nói của một người, đừng sợ nó chết bởi thằng nhóc này vốn dĩ đã phải chết nhiều lần rồi. Hóa ra đây là ánh mắt của một kẻ đã đối diện với cái chết nhiều lần hay sao? Chẳng phải nó vẫn còn rất nhỏ ư? Nhưng rõ ràng so với những người khác thì sức chịu đựng của nó quà thật hơn người. Ngay cả việc chiều qua nó hoàn thành nhiệm vụ với tấm thân tàn tạ, máu me dính bếp cả áo cũng đã khiến gã có cái nhìn khác. Sáng sớm nay khi gọi Nam dậy, gã đã nghĩ Nam sẽ không còn có thể bước đi nổi. Nhưng Nam vẫn miệt mài lao xuống nước với cái cơ thể sắp không chịu đựng nổi ấy. Một thằng nhóc lì lợm nhưng vẫn rất đáng sợ. Không sợ nhục khi cầu xin những kẻ năng hành hạ mình bởi nó biết những kẻ đó rất mạnh. Mày cũng khá đấy. Nhưng cái gì cũng phải có điều kiện. Tao sẽ dạy cho mày cách bắt cá. Nhưng trước đó mày phải hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay đã. Hoặc ít nhất, nếu bây giờ mày bắt được một con thì tao sẽ chỉ cho mày cách để luyện tập. Nên nhớ tại sao tao lại yêu cầu mày bắt cá theo cách này trong khi có thể dùng nhiều cách khác như cái cách mà mày kiếm cá ở con suối ngoài rừng. Nhanh lên, thời gian ở đây lại sắp hết rồi. Khi quay về vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Mắt Nam lóe lên ánh nhìn hy vọng, Nam gật đầu đáp, "Ông đã hứa rồi nhé, hãy đợi đấy, tôi sẽ làm được." Gã người dương cầm cá đi lên bờ, Nam vẫn ở dưới nước cố gắng bắt cho được con cá đầu tiên. Gã quay lại nhìn, rồi mỉm cười lẩm bẩm, <cười> "Thằng oắt con thú vị." Nhưng nói mồm với thực tế còn phải dựa vào thực lực nữa. Gần một tiếng sau, Nam thất thểu bước lên bờ, vẫn không thể bắt được con cá nào, cho dù Nam đã cố hết sức. Gã người dừng nói. Vậy thôi, công việc hôm nay mày sẽ phải làm còn nặng hơn hôm qua đấy. Nam nắm chặt bàn tay lại rồi đáp. Chỉ cần ông giữ lời hứa là được. Giống như hôm qua, Nam trở về làng khi trời tờ mờ sáng. Cũng chưa biết hắn sẽ giao cho Nam công việc gì. Nhưng khác với hôm trước, gã tung cho Nam một củ khoai luộc rồi hất hàm. Ăn đi. Đợi lát nữa bọn nhóc sẽ đến đây. Tạm thời cứ ngồi trong nhà này đi đã. Hắn vén tấm rèm được làm bằng cỏ của một ngôi nhà gỗ rồi bước vào bên trong. Nam cũng vào theo. Ngôi nhà nhỏ này được bài trí giống như một lớp học thu nhỏ. Có những bộ bàn ghế, tự chế, một cái bảng đen đã cũ kỹ, có cả phấn, rồi sách vở. Nam ngơ ngác hỏi. Ông đưa tôi đến đây làm gì? Gã người dừng thở dài trả lời. Hây, dạy học. Hôm nay người dạy học cho lũ nhóc không có trong làng, nên mày phải dạy thay. Công việc này bọn tao không làm được. Nam hơi bất ngờ trước sự việc này. Chẳng lẽ đây là công việc mà gã nói còn nặng nhọc hơn hôm qua hay sao? Nhìn nét mặt lúng túng, cờ chỉ cầm quyển sách lên xong lại hạ xuống rồi cau có. Nam phần nào đoán được một chút? Nam hỏi Ông không biết chữ phải không? Gã người dừng nổi cấu, đọt tay xuống bàn nhưng rồi gã im lặng, không nói gì như một kiểu chấp nhận. Nam hỏi tiếp Thế bình thường ai dạy học cho bọn trẻ? Gã quát Mày không cần hỏi nhiều, nhưng tao nói trước, nếu như lũ trẻ học mà không vào, hoặc chúng không thích mày dạy, thì coi như mày thất bại. Lúc đó đừng mong tao sẽ chỉ cho mày cái gì cả. gã người rừng bình thường dương dương tự đắc, luôn nhỉ nam với ánh mắt khinh miệt, nay bỗng dưng nổi khùng khi bị nói trúng tim đen. Quả nhiên gã không biết chữ thật, nếu đúng là như thế thì thực sự việc này còn nặng nhọc hơn so với việc lao động chân tay. Tuy nhiên với nam, đây lại là một cơ hội tốt, bởi dẫu sao nam cũng từng là học sinh giỏi xuất sắc. Nhưng không vì thế mà Nam chủ quan. Bởi những đứa trẻ sống ở đây có gì đó hoàn toàn khác so với trẻ con bình thường, từ điều kiện sống cho đến cách tiếp cận văn hóa. Nói không ngoa thông lúc này giống như một bộ lạc thu nhỏ của người tiền sử, săn bắn, hái lượm, tự cung, tự cấp. Ngay đến những đứa trẻ cũng phải lao động, làm việc. Liệu rằng Nam có thể tiếp cận được với chúng để mà truyền tải bài học hay không? Trong khi chờ đợi bọn nhóc, Nam tiến tới cái bàn để sách vở, dụng cụ dạy học, Mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp. Quyển sách đang để trên mặt bàn là sách dạy tiếng Việt lớp 2. Nắm mở quyển sách ra, thấy một trang được gấp lại. Có lẽ là để đánh dấu bài học giang dở ngày hôm qua. Gã người dường nghe ngóng một lát rồi nói. "Bọn trẻ đang đến rồi đấy. Công việc trước mắt của mày là như vậy. Giờ tao không ở đây nữa. Quả nhiên khoảng một phút sau, từng cậu bé, cô bé vén tấm rèm cỏ bước vào. Có khoảng 10 đứa trẻ, độ tuổi không giống nhau. Chúng bước vào, trên tay cầm vờ với bút nhìn nam ngơ ngác. Cô cô bé nhỏ tuổi nhất thấy bộ dạng tà tơi của Nam thì còn vẻ sợ hãi. Thằng nhóc lớn nhất hỏi Nam: Sao anh lại vào đây? Nam cũng hơi dối nhưng lấy lại bình tĩnh, Nam trả lời: Chào các em. Hôm nay anh sẽ dạy học cho các em. Nhưng trước tiên các em phải vào đúng vị trí và tự giới thiệu về mình trước đã. Con nả mơ Nam cũng không nghĩ mình sẽ là một thầy giáo trong hoàn cảnh này. Anh hỏi cô bé nhút nhát ban nãy: Em tên gì? Đừng sợ, anh không làm hại em đâu. Anh tên Nam nhé. Nhưng cô bé không nói, đôi mắt nó vẫn nhìn Nam đầy e ngại. Nam cố gắng nở nụ cười thân thiện, nhưng xem ra không có hiệu quả. Cậu bé lớn nhất trong đám cất lời anh là kẻ xấu. Nam ngạc nhiên trước câu nói của thằng bé, Nam hỏi lại. Tại sao em lại nói như vậy? Cậu bé đáp, bởi vì anh bị bốn vị sư phụ canh chừng trước giờ chỉ những kẻ xấu mới bị như thế thôi. Sư phụ... "Ý em nói là bốn tên máu lạnh kia là thầy của bọn em sao?" Nam hỏi tiếp, cậu nhóc trả lời. "Họ là những người bảo vệ nơi này, anh là người xấu nên các vị ấy mới làm như thế." Nam im lặng suy nghĩ. Bảo vệ nơi này, tại sao nơi này lại cần được bảo vệ? Nhưng quả thực chỗ này có điều gì đó không bình thường. Cả làng chỉ có đúng 5 ngôi nhà gỗ, ngoài bốn tên đen sì tàn bạo kia thì mình chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của hai ba người phụ nữ, ngoài ra không có người đàn ông nào khác. Đen từng nói, đen cũng không được phép bước chân vào làng. Điều này chứng tỏ ngôi làng luôn đề cao cảnh giác với người bên ngoài. Nếu số lượng người trong làng ít như vậy, cộng thêm độ tuổi của mấy đứa trẻ này có những đứa chỉ bằng tuổi nhau. Chúng có tất cả mười đứa. Vậy bố mẹ của chúng đâu? Trong khi bốn tên kia, chúng chỉ gọi là sư phụ. Chuyện này là sao? Những suy luận của Nam gợi ra một loạt những nghi vấn khó có thể giải thích trong một hai ngày. Giờ nhìn kỹ lại Nam mới chú ý, một vài đứa trong đám nhóc này bị thương tật. Có đứa còn rất nhỏ nhưng mặt đã bị bỏng gần hết một bên. Có đứa mặc áo dài tay, nhưng chỉ một ống tay áo được cánh tay sò vào. Nam gấp quyển sách lại. Đi xuống bên dưới, Nam ngồi bệt xuống đất bên cạnh cậu bé bị bọng ở mặt. Vết bọng đã thành sẹo từ lâu, nhưng di chứng nó để lại không hề nhỏ. Cậu bé bội lùi ra xa để tránh Nam, nhưng Nam vẽ một bên tóc đang che đi phần mắt trái của mình rồi mỉm cười. Anh cũng có sẹo này, em có đau không? Đám nhóc nhìn vết sẹo dài trên mặt Nam thì cũng tò mò. Cậu bé bị bọng khẽ lắc đầu. Nam ngồi giữa nhà nhìn xung quanh đám nhóc một lượt rồi nói Anh không phải người xấu Hoặc ít nhất là anh chưa từng làm việc xấu hại người Nhìn bọn em Anh như thấy mình hồi còn nhỏ ấy. Nếu anh mà là người xấu Liệu bốn vị sư phụ của các em Có để anh ở đây dạy học cho bọn em không? <cười> tất nhiên là không rồi Có thể các em không hiểu Nhưng anh cũng như các em Anh ở đây là để học tập Anh muốn mình mạnh mẽ hơn Anh muốn mình có thể bảo vệ được tất cả những người mà anh yêu quý Anh đã nhìn thấy mẹ mình chết Tiếp đó bố anh cũng vì anh mà chết. Rồi người nuôi nấng anh từ nhỏ là bà ngoại cũng chết trong tay anh. Người ta gọi anh là thằng yêu nghiệt. Họ nói những người thân của anh chết là do anh. Có lẽ họ đã đúng. Vậy nên, có lúc anh cũng muốn biến mất khỏi thế giới này để không phải thấy những người mà anh yêu thương phải chết nữa. Tuy nhiên anh vẫn còn việc phải làm nên anh chọn cách đến đây. Nếu ở đây không giết anh được thì anh sẽ mạnh mẽ hơn để làm những điều mình muốn. Không hiểu tại sao anh lại nói ra những điều này với bọn em. Những điều mà anh chưa từng chia sẻ với ai cả, chắc có lẽ anh thấy mình có chút đồng cảm với bọn em. Nam lặng người lại. Đã lâu lắm rồi, Nam mới chút được bầu tâm sự nặng nề đang đè nén trong lòng bấy lâu nay. Bởi nhìn bọn nhóc, Nam biết chúng cũng đã phải trải qua một quá khứ vô cùng tồi tệ. Bỗng nhiên cậu nhóc bị bỏng đứng lên nói Bố mẹ em cũng không còn, bố mẹ em chết cả rồi. Cả anh em cũng chết. Nam nghẹn ngào sau câu nói của cậu nhóc, Nam đáp. Ngồi xuống đây Văn. Cậu nhóc hỏi, anh không thấy gương mặt em đáng sợ sao? Nam cười, nếu có vẻ mà đáng sợ, chẳng phải anh cũng đáng sợ hay sao? Đột nhiên Nam thấy trong quyển vở của cậu nhóc có một tấm ảnh giống như loại ảnh in ra giấy ngày nhỏ, Nam hay chơi đập ảnh với các bạn. Đó là hình của Triệu Tử Long. Nam nhìn tấm ảnh đã cũ mềm hỏi, em thích anh ta? Cậu nhóc gật đầu, Nam nói tiếp, thế em có muốn nghe anh kể về những chiến tích lẫy lừng của anh ta không? Không chỉ có anh ta, mà những người anh em, huynh đệ của anh ta, mỗi người đều là một giai thoại. Cậu nhóc lập tức gật đầu. Câu chuyện giữa Nam và cậu nhóc bị bỏng vào mặt, khiến cho cả đám nhóc ở đó tò mò. Sự e dè nghi ngại, dần dần được phá vỡ khi Nam đang cầm tấm ảnh triệu tử long. Mạnh tướng cưỡi ngựa trắng, mặc giáp bạc. Tay cầm ngọn thương, một mình xông thẳng vào giữa hàng nghìn tên địch. Không biết từ lúc nào, nhưng một, hai... Rồi ba đứa trẻ lần lượt tiến tới chỗ Nam Chúng ngồi xuống nghe câu chuyện Mà Nam đang kể một cách say sưa, Chăm chú Khi mà Nam nói sơ qua về Triệu Tử Long Cho cậu bé bị bỏng ở mặt kia nghe xong Thì thằng bé lớn nhất đứng dậy Nó lấy trong vở ra một tấm hình khác Đưa cho Nam, nó hỏi Vậy anh có biết gì về người này không Nam cầm tấm hình mỉm cười Trong tấm hình là ảnh vẽ ra cắt lượng Nam gật đầu đáp Tân nhiên anh biết rồi Mà sao các em có những tấm ảnh như thế này Cậu bé mặt bị bỏng nói Cái này em tìm được trong một bộ quần áo Mà mấy vị sư phụ phát cho em Chắc của người ta để quên Em dựa đến bây giờ vì nó đẹp Nhìn quần áo mà bọn nhóc đang mặc Đều là quần áo cũ kiểu cách giống với trẻ con dưới xuôi Nhưng dường như những bộ quần áo này đều đã quá cũ Có lẽ đám người kia nhặt ở đâu Mang về cho bọn nhóc mặc Càng nhìn bọn nhóc Nam lại càng thấy thương chúng nó hơn Nhất là những đứa bị khiếm khuyết về cơ thể Nam trả tấm ảnh lại cho thằng nhóc lớn nhất rồi khẽ nói. Những nhân vật trong ảnh mà các em đang cần đều là những vị anh hùng trong một bộ tiểu thuyết lịch sử của Trung Quốc có tên là Tam Quốc chí. Các em có muốn nghe toàn bộ những gì trong đó không? Tất cả bọn trẻ đều hào hứng hô to. Có ạ, bàn này anh kể hay lắm. Anh kể tiếp đi ạ. Tất cả 10 đứa trẻ không ngồi ở bàn học nữa mà chúng súng lại xung quanh Nam. Những cặp mắt ngây thơ đang chờ đợi Nam sẽ bắt đầu câu chuyện một cách háo hức. Không khí thay đổi nhanh chóng. Mới bàn nãy cô bé nhỏ nhất còn sợ Nam thì bây giờ đã ngồi hẳn vào lòng Nam, tay cầm tấm ảnh ra cắt lược, nó rục, anh kể đi anh. Nam hắn giọng giống như cái cách mà mấy ông thầy ở trường cấp 3 hay làm để giữ trật tự. Nam bắt đầu. tam quốc chí hồi một, tiệc vườn đào, anh hùng kết nghĩa, chém khăn vàng, anh hùng lập công. Ở bên ngoài, tên người rừng bắt nãy đang đi từ xa lại gần, có lẽ hắn đến kiểm tra xem Nam dạy dỗ bọn nhóc thế nào. Bỗng hắn dừng lại trước cửa rồi hỏi, sao ông lại đứng đây? mà sao bảo ông đi vào rừng đến chiều mới về cơ mà người đứng trước cửa làm dấu xùi rồi nói nhỏ tìm được loại cây ấy sớm hơn giờ định nên tôi về sớm mà này tôi nghe ngóng được là cậu giao kèo với thằng nhóc đó nếu nó dạy học được cho bọn trẻ thì cậu phải dạy nó kỹ năng gì đó phải không gã người rừng hầm hè ờ thì tôi nói thế nhưng mấy đứa nhóc này khó dạy lắm người quen còn khó tiếp xúc với chúng nó nói gì thằng hoắt mới đến đây được 3 ngày chắc giờ nó đang dối tinh lên vì không biết làm thế nào cho mà xem <cười> ông về rồi thì vào mà dạy Tôi trả lại cho ông đấy. Bảo tôi đi săn bắn, tìm thức ăn, đốn củi còn được. Chứ cầm quyệt sách rồi hòa hết cả mắt. Nào, nào. Định vén rèm lên thì bị gã người kia ngăn lại. Ông ta cười nhẹ rồi vỗ vai gã người dừng Xem ra cậu sắp phải vất vả rồi đây. Thôi, hôm nay tôi mệt. Cứ để thằng nhóc hoàn thành nốt công việc của nó ngày hôm nay. Các cậu đúng là võ phu, nhưng cũng phải nói thằng nhóc này khá thú vị đấy. Đi thôi, nào. Lén nhìn vào bên trong. Thước mắt gã người rừng đã đắm trẻ đang hồ hởi nghe nam thao tha bất tuyệt, cả những đứa thường ngày không nói được một câu nay cũng đang cười toe toét. Gã người rừng gãi tai, mặt ngu ngơ lẩm bẩm, không thể thế được sao nó có thể làm được nhỉ? Gã bị kéo đi, cho dù vẫn còn đang hoang mang đắm, người kia nói, "Ha <cười> ha, cả đứng đầu phải luôn là kẻ biết kết nối những người xung quanh hắn lại với nhau, cậu thua rồi." <cười> Trang, sao con không chịu đi ra ngoài vậy? Cứ nằm lì mãi trong phòng thế sao được? Mẹ Trang đứng ngoài cửa gọi con. Trang trùm chiếc gối lên đầu rồi trả lời bằng một giọng không mấy vui vẻ. Con mệt lắm. Mới thi xong, mẹ cũng phải để cho con nghỉ ngơi chứ. Con cũng hoàn thành đúng tâm nguyện của bố mẹ con gì. Bà nhàn thở dài lắc đầu quay lưng bỏ đi. Ông Phú thấy vậy hỏi vợ. Con bé giờ này gần đây nó làm sao thế? Hay là có chuyện gì hả bà? Bà nhàn đáp. Tôi cũng không rõ. Hỏi nó cũng không chịu nói. Nó bây giờ cứ như con robot ý. Bảo gì làm đấy. Liệu như sau này mà để nó lên Hà Nội học có làm sao không hả ông? Tôi lo lắm. Ông Phú nói. Bà còn lo gì nữa? Chẳng phải đã bàn với nhau hết rồi sao? Trên đó còn có bạn của tôi. Gia đình họ cũng đã nhận lời giúp đỡ chuyện ăn ở. Con bé mà ở đó thì yên tâm quá còn gì. Vừa gần trường lại vừa có điều kiện sinh hoạt tốt. Chắc mới thì xong nên con nó khó chịu trong người. Cứ kệ nó. Bao giờ lên Hà Nội, trưởng mới, bạn mới, lại chẳng vui ngay ấy mà. Định bỏ đi thì bà nhàn quay lại hỏi chồng. À bà này, theo trực giác của tôi thì có khi nào con mình buồn vì thằng Nam không? Nghe đầu nó bỏ nhà đi rồi, đợt đi họp phụ huynh, thấy cô giáo nói thằng đấy nó ngỗ nghịch, thay đổi nhiều lắm. Ngày trước nó ngoan, học giỏi là thế, mà sao giờ nó lại thành thằng mất dạy như thế được nhỉ? Tôi là tôi thấy không ổn khi nhìn thấy kết sẹo trên mặt nó rồi. Ông thì cứ quý nó. Rồi con bảo sau này gả con gái cho nó. Đấy, giờ mang đi mà gả. Phúc sao nó bỏ nhà đi, chứ còn ở đây, không khéo á. Con bé này rồi cũng hỏng. Ông Phú cao mày chép miệng. Nó là thằng đàn ông có nghề lực, bà đừng có nói như thế. Tôi còn thấy thương nó đây này. Bố mẹ thì mất sớm, rồi bà ngoại cũng chết. Thằng nhóc sao lại khổ thế cơ chứ. Chắc nó phải chịu đựng nhiều lắm. Bà nhàn bỉu môi nguyết dài. Hừm, thôi thôi. Chuyện nhà lo chưa xong, ông còn đi lo chuyện thiên hạ. Mệt cả người. Rồi đây lo tiền học cho cái trang, chắc cũng vất vả đây. Bố còn ông cứ nghe ông bà nội học đại học. Tôi thì con gái học xong 1-2 năm, xem đám nào tốt tốt, gả chồng là xong. Ông Phú lắc đầu. Bà là mẹ nó, bà nói cứ như người ngoài ấy. Con nó học giỏi, nhà cũng không phải khó khăn gì. Hướng của nó học tiếp, mình là cha mẹ, phải mừng chứ, đằng này. À, mà thôi, tôi không nói với bà nữa. Hôm nào mà đưa con lên Hà Nội, tôi sẽ đi với nó. Cuộc nói chuyện của bố mẹ bên ngoài, Trang nằm trong phòng cũng đã nghe thấy hết. Nhưng Trang không bận tâm. Vì những tranh cãi như vậy giữa bố mẹ Trang vẫn xảy ra suốt. Cầm hộp hạc giấy trong tay, Trang khẽ buồn. Gì mà một nghìn con hạc giấy cho một điều ước? Cuối cùng thì cậu coi tôi là cái gì chứ? Hộp hàng giấy này là món quà đầu tiên, cũng là món quà duy nhất Nam tặng cho Trang từ trước đến giờ. Không biết Nam phải thức bao nhiêu đêm mới xếp được bằng từng này hạc, Chỉ biết khi nhận món quà này, Trang đã mất ngủ cả tuần. Trang không ngờ cậu bạn khu khan, mặt mũi lúc nào cũng lầm lì khó chịu như Nam, lại có thể tặng cho Trang món quà này. Đó là thời điểm bà ngoại Nam còn sống. Trang nhớ nhất khoảng thời gian đó, hai đứa như hình với bóng, đi học có nhau, tan trường cũng đi với nhau. Cả hai cùng cố gắng để tiến bộ. Trang chính là người chứng kiến toàn bộ sự thay đổi của Nam từ xấu đến tốt và ngược lại. Nhờ đến đây, chẳng vẫn không thể quên câu mà bà ngoại Nam nói với mình. Thằng Nam bao lâu nay nó không có bạn đâu. Đây là lần đầu tiên nó dẫn bạn về nhà đấy. Đã vậy còn là bạn gái. Cảm ơn cháu nha. May mà có cháu, nên nó mới được như ngày hôm nay. Bà biết cháu bà nó không được may mắn như người khác. Bố mẹ thì không còn ai. Bà cũng chẳng sống được bao lâu Biết là hai đứa bây giờ hay còn nhỏ. Nhưng sau này... Bà nhờ cháu chăm sóc cho nó nha. Chàng nắm lấy bàn tay gầy gò, phổ làn da đã nhăn nheo của bà ngoại. Chàng đáp, dạ vâng, bà yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức. Mà bà phải thật khỏe mạnh để còn nhìn thấy Nam thành công chứ. Nam nói sau này sẽ chăm sóc cho bà, không để bà phải khổ nữa. Bà ngoại bóng mém cười, đôi mắt khẽ ướt vì cảm động. Bà chỉ cần thấy nó vui vẻ như bây giờ thì nhắm mắt không hối tiếc. con bé này ăn nói đáo để quá mày mà sống ở thời các ông các bà ngày xưa là lắm người dặm ngõ lắm đấy nha. Trang khẽ lau nước mắt khi những ký ức tuyệt đẹp đó bây giờ chỉ còn là quá khứ. Tất cả đã hết, không còn lại gì sau khi bà ngoại mất. Trang vẫn giữ lời hứa với bà ngoại rằng sẽ cố gắng chăm sóc cho Nam, dù cho Nam luôn hất hủi xa lánh Trang bằng đủ mọi cách. Người ngoài nhìn vào vẫn không thể hiểu nổi tại sao một cô gái như Trang lại suốt ngày lẽo đẽo đi theo một thằng như Nam. Bởi tận sâu trong trái tim mình, Trang biết, Nam không phải là một người như vậy. Nhưng cuối cùng, Nam vẫn bỏ đi không một lời từ biệt. Khẽ lấy một con hạt để trong lòng bàn tay, Trang úp hai tay lại, rồi Khẽ nói, hy vọng điều ước sẽ thành hiện thực. Hà Nội, 5 giờ chiều, chú Đại bước về nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Cô nhóc chạy nhanh nhẹn ra cười toe toét. a chú Đại về rồi, chú đưa chảo sách đồ cho. Nhìn bé Hạnh, chú Đại dù mệt đến mấy cũng phải phi cười, bởi dáng vẻ nhí nhố của nó. Chú Đại xoa đầu rồi đáp, Hạnh ngoan thế, ông bà đâu rồi hả Hạnh? Bé Hạnh trả lời, ông đi tập thể dục rồi ạ, còn bà đang nấu cơm, chú đi làm về có mệt không? Ngày kia là chủ nhật rồi, chú nhỉ? Chú Đại hơi do dự trước câu hỏi của con bé. Đúng rồi, ngày kia là chủ nhật, Lần trước con bé đi du lịch với lớp nên không về cùng chú Đại thăm Nam. Chú Đại có hứa tuần sau sẽ cho nó về chơi với anh. Nhưng giờ anh nó đâu, đâu còn ở nhà nữa. Con bé nhìn chú Đại với ánh mắt đầy hy vọng khiến chú Đại rất bối rối. Không thấy chú Đại nói gì, bé Hạnh hỏi tiếp. Cuối tuần chú chở cháu về chơi với anh Nam nhé. Nhìn bé Hạnh, chú Đại không biết phải trả lời như thế nào. Nói dối. Đúng vậy, bây giờ chỉ còn cách nói dối mà thôi. Chú Đại cúi xuống nói với Hạnh. Ai, tiếc quá, tuần này chú bận công chuyện mất rồi. Không đưa Hạnh về chơi với anh được. Hạnh cho chú xin lỗi nhé. Con bé nghe xong rơm rớm nước mắt, nhưng nó vẫn cười. Chỉ có điều nụ cười không còn tươi tắn như trước nữa. Nó nói. <cười> dạ vâng, cháu biết rồi. <cười> Vậy để bao giờ chú rảnh, chú cho Hạnh về thăm anh nhé. Nói xong Hạnh lon ton chạy vào trong bếp gọi bà. Bà ơi, chú Đại về rồi này. Nhìn con bé, tim chú đài bỗng nhói lên từng cơn. Nói dối trẻ con là một điều đáng xấu hổ. Nhưng ngoài nói dối thì còn cách nào? Chẳng lẽ nói anh nó đã bỏ nhà đi đến giờ vẫn không rõ tung tích? Phải tìm ra một lý do nào đó để nói với con bé mà không khiến cho nó buồn. Mới nhỏ xíu mà đã phải sống nay đây mai đó, dù ngôi nhà này luôn dành hết tình cảm cho hạnh, nhưng suy cho cùng tình máu mù vẫn là thứ không ai có thể thay thế, bù đắp được. Mẹ chú Đại đi ra nói Khổ thân Con bé nó đợi cả tuần nay rồi Hay giờ cũng hết thời điểm học hành rồi Hôm nào con đón thằng nam lên đây Cả cái thúy nữa Lâu lắm rồi bố mẹ cũng không gặp con bé Cứ thế này mẹ còn tưởng Chúc mày không còn liên quan đến nhau nữa cơ định Chú Đại thở dài trả lời mẹ Hơi... Chuyện đến nước này Con cũng không giấu bố mẹ nữa Tối nay con sẽ kể cho bố mẹ nghe Lúc đó tại một quán ăn Hàn Quốc. Túy ăn đi chứ, hay là tại những món này không hợp khẩu vị? Cô Thúy ngựa ngùng đáp. À, không không, tôi ăn được, chỉ có điều không cảnh này nó cứ làm sao ấy. Dưới ánh đèn lấp lánh, những đồ vật bài trí vô cùng lãng mạn. Nào là những cây giả lá phong treo những hình trái tim, những bàn nhạc tình. Những bàn bên cạnh, đều là các cặp đôi đang cùng nhau dùng bữa đầy tình cảm. Có vẻ như quán ăn này là địa điểm dành cho những người đang yêu nhau. Điều đó khiến cho cô Thúy thấy hơi ngại. Trung làm bộ ngơ ngác. Sao là sao? Trung thấy đồ ăn ở đây ngon mà. Để Trung lấy cho Thúy. Mọi cử chỉ, hành động, tình tứ của Trung với Thúy, những nụ cười e thẹn của cô Thúy với Trung đang được quay lại một cách cận kẽ. Trong khung cảnh lãng mạn ấy, một âm mưu đang được thực hiện. Tiếng cú kêu vang vọng trong bầu trời thanh vắng. Sáng sớm hôm nay trời vẫn tối như mọi ngày. Chỉ có điều mọi hôm sương mù thì hôm nay không khí thoáng đẳng. Trên bầu trời có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh. Tiếng bước chân loạt soạt quen thuộc đang tiến tới gần chiếc củi mà Nam đang ngồi. Hôm nay đã là hôm thứ tư. Chiều hôm qua, Nam tiếp tục bị đánh đến ê ẩm toàn thân. Sau ba ngày ăn đòn thông, cộng với sáng nào cũng ngâm mình trong nước lạnh. Tuy mới chỉ có sự thay đổi rất nhỏ trong cơ thể, Nhưng dường như qua từng ngày Nam đều thấy những vết thương đã đỡ đầu hơn Có thể có sức chịu đựng tốt hơn Tối qua Nam đã chợt mắt được một giấc khá say Và giờ Nam tỉnh dậy Chờ đợi gã người rừng đen xì kia đến đây như thường lệ Cộp Cộp Gã người rừng gõ hai gậy vào củi Nhưng hắn dừng lại khi thấy bên trong Nam đang ngồi dựa vào thành củi từ lúc nào Nam nhìn hắn Nói Tôi để ông hơi lâu rồi đấy Mở cửa ra Gã người rừng cau mặt mở khóa củi, đam bước ra ngoài vươn vai, rồi vận người khiến cho xương kêu răng rắc. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Mặc dù mới ở đây có ba ngày, ngày nào cũng phải làm việc cật lực. Đến chiều thì lại bị đánh, nhưng cứ qua mỗi ngày, gã người rừng lại thấy Nam càng thích nghi với tình hình hiện tại của bản thân. Hôm đầu tiên gã còn thấy Nam nằm không nhúc nhích, đến cơm còn không ăn được. Vậy mà sang hôm nay là hôm thứ tư, Nó đã coi mọi chuyện là bình thường. Khi mà gã còn đang thắc mắc tại sao Nam lại chịu đựng được thì bỗng gã giật mình sau câu nói của Nam. Này, ông còn nhớ lời hứa ngày hôm qua chứ. Tôi đợi ông cả đêm cũng chỉ vì việc này thôi đấy. Gã người rừng bực lắm bởi vì đúng là hôm qua hắn đã thua cược. Sau khi kết thúc buổi dạy học cho bọn trẻ gã có đến hỏi đám nhóc xem có thích Nam dạy hay không. Câu trả lời khiến hắn muối cả mặt khi mà tất cả bọn nhóc đều nhao nhao muốn gặp lại Nam tiếp. Gã không biết Nam dùng thứ bùa mê thuốc lúa gì mà ngay đến con bé nhút nhát sợ sệt với cả người trong làng cũng ra khỏi lớp học với nụ cười tươi giói. Chờ bọn trẻ đi xong. Nam nói với gã. Vậy là tôi đã hoàn thành xong công việc được giao. Sáng mai ông nhớ giữ lời nhé. Bực thì bực. Nhưng thua thì phải giữ lời. Gã đáp. "Ta biết rồi. Đi thôi. Địa điểm vẫn là con suối hôm trước. Vừa đi gã vừa lầm bầm. Đằng nào trước sau gì cũng phải dạy cho mày. Nhưng thua cực với một thằng nhóc thật là tức chết đi bà. Đã vậy lão khỏng già cùng ba thằng kia xuống mà cười mình đó. Cứ đợi đấy, rồi tao sẽ trả thù. Ra đến con suối quen thuộc, gã người rừng tung cho nam cây lao rồi ra hiệu cho nam xuống nước theo mình. Không để mất nhiều thời gian, gã chỉ tay xuống mặt nước. Lúc này cũng đang dần yên hà trở lại. Ánh sáng phản chiếu từ bầu trời thoáng đãng xuống mặt nước, khẽ tạo nên những vệt ống dài. Gã nói, nhắm mắt lại. Cảm nhận mọi thứ xung quanh. Tập trung vào. Phải thật tập trung. Nam làm theo lời anh nói. Tiếng nước chảy, tiếng chim rừng, tiếng gió xào xạc. Khi mà tập trung mọi giác quan để cảm nhận Nam thấy dưới chân mình con cá khẽ bơi lướt qua. Giờ thì mở mắt ra. Nhìn xuống mặt nước. Mày thấy điều gì? Vẫn như ngày hôm qua. Thứ Nam nhìn thấy dưới mặt nước thi thoảng vẫn ánh lên thứ ánh sáng màu bạc. Sau đó chúng lại biến mất rất nhanh. Nam trả lời. Có thứ gì đó như ánh sáng hiện ra rồi chợt biến mất. Kia nó kìa. Phập. Nam chưa nói dứt lời, thì cây lao từ tay gã người rừng phóng thẳng về phía trước, ngay sau khi cái thứ màu bạc đó vừa ánh lên. Nhất cây lao lên, dưới mũi lao của gã, vẫn như thường lệ, là một con cá đang dẫy đành đạch. Đáp con cá lên bờ, gã quay lại nói với Nam. Cái thứ mà mày nhìn thấy đó chính là cá. Mày quan sát cũng khá tốt đấy. Dòng suối này có một loại cá mà khi bơi dưới nước, Vậy cô chúng sẽ phát ra ánh bạc, nhưng đó chỉ là khi nó được phản quang bởi ánh sáng của trời đêm xuống mặt nước. Nhưng xác định là một chuyện, còn có thể đâm chúng nó hay không thì còn là một câu chuyện dài, thử xem. Năm giờ cây lao lên cao hơn đầu, nín thở chờ đợi. Năm tập trung nhìn xuống mặt nước, kia rồi, thứ ánh sáng phát ra chớp nhoáng đã xuất hiện. Phập. Tiếng lao xé gió vút đi rồi cắm mạnh xuống mặt nước, chưa nhấc lên, gã người rừng đã nói, "Trượt rồi." làm lại quả nhiên là vậy dưới mũi lao chỉ có những giọt nước đang chảy tong tong sau khi được nhấc lên tại sao lại như thế nam suy cho cùng cũng không phải là kẻ tay mơ ít nhiều nam cũng đã được đen huấn luyện suốt thời gian qua đen cũng dạy nam cách tập trung để ra đòn chính xác vào một điểm nam khá tự tin khi mũi lao được phóng ra sẽ trúng với vị trí ánh sáng vừa lóe lên nhưng kết quả vẫn bằng không lần thứ 2 thứ 3 vẫn không có gì thay đổi. Gã người rừng lúc này mới chịu nói tiếp. Khá khen cho bọn thằng nhóc có lực tay mạnh với những cú phi chính xác. Nhưng mày quên một điều, con cá nó không đứng im một chỗ để đợi cây lao cắm xuyên qua người. Nam thắc mắc. Nhưng rõ ràng trước khi tôi phóng nó vẫn ở đấy. Gã người rừng chép miệng. <cười> những con cá này có một sự nhạy cảm rất tốt. Chỉ một chuyển động nhỏ trong nước cũng sẽ khiến chúng di chuyển. Đúng là trước khi phóng lao thì mày có đứng im nên nước không bị lay động. Nhưng khi phóng cây lao đi, cơ thể của mày sẽ chuyển động, kéo theo sự dao động của mặt nước. Do đó phải làm như thế này. Phật, vẫn quá nhanh. Khi Nam kịp thấy hắn phóng cây lao đi từ lúc nào, nhưng vẫn là một cú phóng hoàn hảo với một con cá xấu xố, bị đâm xuyên qua phần bụng. Tiếp tục tung con cá lên bờ, gã người rừng đói với Nam. Chính xác là tiên quyết, nhưng trước khi đưa ra sự chính xác cần phải có sự phán đoán. Cái này cần phải luyện tập rất nhiều. Điểm mấu chốt chính là Nam ngắt lời gã. Chính là xác định được hướng di chuyển của con cá. Gã người dừng cười khà khà đáp. <cười> Giỏi lắm. Đúng là không quý công lao biểu diễn nãy giờ. Đúng vậy. Con cá nằm ở kia. Nhưng khi mũi la phóng đến, nó không còn ở đó nữa. Vậy muốn đâm trúng được nó, thì phải biết nó sẽ di chuyển đến đâu. Mày nắm được nội dung bài học rồi đấy. Nhưng có thực hiện được hay không, thì còn phải dựa vào kỹ năng của chính mày. À quên, báo cho mày một tin vui nữa. Từ hôm nay mày không cần phải sống trong cũi nữa. Hiện tại, làng cũng không có đủ chỗ ở, nên mày phải ngủ bên ngoài. Còn ngủ đâu thì tùy mày. Tao nghĩ ở trong cũi vẫn hơn đấy. <cười> vẫn là thái độ đầy đáng ghét, nhưng Nam không thấy tức như trước nữa. Bởi hắn vừa dạy cho Nam một thứ vô cùng bổ ích. Nam cầm lấy cây lao trên tay, khẽ mỉm cười, suy nghĩ. Đúng rồi. Trước giờ mình quá máy móc mà quên đi cái gọi là thuận theo tự nhiên. Việc máy móc đi theo lối mòn không giúp mình tiến bộ có chăng chỉ bản thân mình tự cho rằng mình đã tiến bộ mà thôi, còn rất nhiều thứ phải học, mình sẽ làm được. khi đã nắm được bản chất của vấn đề, nhưng quả thật áp dụng để thành công ngay không phải chuyện đơn giản. nhiều khi Nam còn phóng lao sai hoàn toàn với hướng di chuyển của con cá. ở dưới nước Nam vẫn miệt mài tập luyện để bắt được con cá đầu tiên, còn trên bờ gã người rừng đang quan sát Nam một cách chăm chú, gã khẽ nhếch mép cười bởi Nam không hề nản chí sau mỗi lần phóng lao không đạt kết quả. Nhưng bản thân gã bây giờ cũng đã công nhận lời của lão khọm già nói chiều hôm trước. Nó khá đấy Ở nó có cái mà chúng ta không có. Ban đầu chỉ là vì tiền nên ta mới nhận lời. Nhưng sau mấy ngày qua quan sát ta thấy tàng nhóc xứng đáng được nhiều hơn thế. Trông cậy vào mọi người trước vậy. Gã người dừng bứt một cây lá cho vào mồm ngậm rồi lầm bầm. Hừm. Lão khọm cáo già. Hy vọng là ông sẽ đúng. Hoặc có thể ông đang tạo ra một cỗ máy giết người.